Anh lại đây tôi nhờ anh một tay coi. Tư cầu ngó lại, thấy có phấn, nên đứng khựng lại, hồi hộp, đưa mắt nhìn chân chân. Phấn mỉm cười gật đầu, như ra hiệu cho anh ta bước lại. Tư cầu lột cái nón lá, quàng xuống đất, tính xâm sâm đi lại. Nhưng bác Tám đã lè tay, níu anh ta lại. À, để qua uh, lại đắn uh, dắt cái thùng rượu đó, để uh, thế cho uh, chú Tường à. Tư cầu ngơ ngác nhìn bác. Và hơi sẵn rộng hỏi Ủa sao là ai vậy Bác tám đáp nhỏ nhỏ Không phải à, ai dành với chú mà mà tới vàng cái bạc gì nha Nhưng à, chú lợi đó khiêng thùng rượu vô cho thằng Quang hai Mà có mặt của cả hai bà chứng kiến là thì nó nhẹ thể mình quá Từ cầu cháu mày suy nghĩ rồi đáp suy lơ Ờ bác nói cũng phải Bị tôi cũng hơi hấp tấp muốn gặp con Phấn Tức là bà chủ tiệm đó Bác Tám vỗ vai anh ta vừa bước đi. Ôi rồi, đây thiếu gì dịp khác. Chú đừng có quên mình ở tù là ở tù với ba thằng Tây. Chứ trước con mắt của mấy bà mình cũng bánh tóm như thường, phải không chú? Tôi cầu tư cầu tươi cười gật đầu. <cười> phải rồi, mà thôi bước mau lại đặng dùm tôi đi tía. Thấy bác Tám đi lại tới, vẫn băn khoăn hỏi liền và hỏi nhỏ nhỏ. Ủa? Sao anh Tư ảnh không chịu lại đây gì bác? Bác Tám vừa nhắc thùng rượu lên, vừa đáp. Ây da, bị chú có công chuyện cần riêng. À, dạ, chắc bà chủ cũng dư rõ. Nếu mà chú bê thùng rượu này vô để đứng lựng ở giữa bà chú và bà quan Hai thì cũng kẹt cho chú quá. Vẫn thở dài. Ồ, phải ha. Rồi cô quay sang nhìn bác Tám, mỉm cười, hỏi luôn. Mà sao tôi coi bộ bác rành về cái chuyện này quá vậy Chắc anh Tư anh có nói cho bác rõ phải không Bác Tám nờ mũi đáp Dạ tôi với chú Tư là chỗ anh em thân ở trong tù Tôi được cái trọng tuổi nên có chỉ vẽ cho chú được một trài việc cũng hay hay Viên thông ngôn trượt trên thèm nhà lên tiếng báo bác Tám Nè ông già ông đem để khát rượu đó ở trước hàng ba nha Còn bà chú, thì xin mời bà chú đi ngã này. Vẫn quay sang bác Tám. Cảm ơn bác nghe. À, bác nói với anh Tư, tôi hỏi thăm ảnh nhiều, thiệt là nhiều đó nghe. Nói xong, cô vội vã vút sửa lại tóc tai, cùng ngắm nghía sơ qua quần áo, rồi hấp tấp bước theo viên thông ngôn vô salon. <cười>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 Nhưng nhìn thấy điệu bộ của bà quan hai như vậy là đâm ra da vừa bực mà cũng vừa khớp nữa con bà quăng mạnh tờ báo xuống mặt bàn Và ngước mắt lên hỏi viên thông ngôn Bà chú tiệm quen thân danh tư đây hả thầy? Và không đợi ông này trả lời Nó quay sang phía phấn Nhít đầu chào Chào ba chú Xin mời vô ngồi đây cho làm gì đứng khửng ở đó vậy? Rồi nó lại nói bâng quơ Chà, cái tiểu thuyết đăng trong báo quà hay quá Mà họ là chơi ác chứ, ngang xương à Phấn ké né, ú ớ trong miệng Dạ, rồi bỗng như có hẹn Hai người đàn bà quắc mắt nhìn nhau long long Để đo lường đối thủ trước khi bắt chuyện sau nhau, tưởng chừng có thể vang lên thành một tiếng rít giống y như hai thanh kiếm va chạm vào nhau vậy. Con ba dù sao cũng nhớ rằng mình là chủ nhà nên nó vội bảo viên thông ngôn, "Thôi, để bà chủ đây cho tôi, cảm ơn thầy nha." Đoạn nó quay sang phấn, đôn đả mời một lần nữa, Coi, sao bà chủ đứng ngoài vậy? Bà chủ ngồi xuống đây, rồi chị em mình nói chuyện sau." Phấn chưa kịp đến ngồi xuống ghế thì con ba bước tới đỡ nhẹ lấy vạt áo dài trước của cô ta đưa ra chỗ có nhiều ánh sáng để xem mặt hàng. Rồi trầm trồ liên miệng. "Cha, bà chiếu mặt thứ hàng này có bông ngộ quá ha." Mà cái màu này nghe cũng hợp với nước da của bà chủ nữa à Để bữa nào rảnh tôi phải đi lùng mấy cái tiệm bôn bay Mua một cái áo thứ này mới được à Dạ, thứ hàng này họ bán thiếu gì Con ba buông vạch áo xuống Rồi ngó chăm bằm phấn từ đầu đến chân Và mỉm cười hỏi thêm <cười> Bà chủ được mấy em rồi mà tôi coi còn trẻ măng quá vậy Chắc còn nhỏ lắm phải không? Chà, còn nhỏ tuổi mà đã làm bà chủ như vậy tốt phước biết đâu mà kể. Phấn thận trọng đáp. Dạ, tôi mới được một đứa con trai ạ. Con ba chắc lưỡi khen lên. cha gái một con thuốc ngon nữa điếu, hèn chi. Phấn định chụp hỏi, hèn chi cái gì? Nhưng rồi giữ vẻ lễ phép, hỏi lại. Dạ, con... Bà hai được mấy em rồi Con ba cười dần tan <cười> rồi đáp Trời chỉ có một mình trời trọ gì vậy đó bà chủ à Phấn mau miệng khem dồn Bà hai trông còn trẻ đẹp sắc xảo quá Thiệt mấy cô mới lớn lên nó cũng có chưa dễ gì bị kịp Bà hai lại còn sang trọng quyền oi nữa Kể ra ít người được như vậy lắm Hèn chi Còn bà hơi cao mày Nhưng rồi lại gật gù Cười xòa và điếu tay phấn Xách <cười> lại bên ghế xa lông Mời bà chủ ngồi xuống đây Rồi chị em mình nói gì thì nói Chứ chẳng lẽ tôi với bà chủ Cứ đứng sửng ở đó Để mà khen dần công cho nhau hoài sao Rồi chợt thấy mấy gói đồ Nó liền hỏi tiếp Mà bà chủ ôm theo mấy gói gì lũ khổ đó Phấn như trực nhớ lại chuyện quà cáp Nên vừa ngồi xuống lại đứng dậy, đặt mấy bọc giấy trên mặt bàn giữa sa lông. Dạ, tôi có mấy uh, kibom nho này đem đến đi bà Hai dùng lấy thảo. Và con một cái song ban để ngoài hàng ba, riêng kính tặng cho ông Hai. Xin nhờ bà Hai nói lại giùm. Con ba chắc lưỡi kéo lên. Không biết tày thông ngôn mắt tôi gì đó có nói tôi với Hai ở nhà này đổi ăn uống gì không nha, mà bà chủ phải lễ mễ đem lại như vậy. Dạ thưa bà hai, cái này là do ý tôi chứ không phải cái thầy thông ngôn không có hay biết chi ráo á Còn bà đáp nửa thật nửa giỡn cha chưa gì mà bà chủ muốn trá miệng trước tụi này ha Bà chủ làm như vậy mít lòng lắm nghe Chắc bà chủ dư biết á, tôi nghe thầy thông ngôn nói lại là Bà chủ đây cũng là chỗ bà con với anh Tư, nay tôi mới sẵn lòng mời tới chứ phải ai khác á thì nha, xin lỗi bà chủ nha. Dù á, chính xe 10 vàng đi nữa cũng khỏi đi. Phấn thấy hơi bực mình nhưng cũng phải dáng xuống giọng câu khẩn. Dạ, cái đó thì tôi cũng rõ hiểu. Ảnh tư, ảnh có kể sơ qua cho tôi biết rằng bà hai đây là chỗ ơn nghĩa cũ của ảnh và bà hai cũng đã hết lòng giúp đỡ ảnh trong lúc mà ảnh bị kẹt. Ở trong này Dạ vì vậy mà tôi mới dám đường đột tới đây để quấy rờ bà hai Ô nói là nói vậy cho chỗ chị em mình mà nếu không biết nhau thì thôi một khi mà biết nhau rồi thì dễ ở ca nhất là cái chuyện này á cũng là chuyện của anh tư mà hãy là chuyện có anh tư nha là tới sẵn sàng bảo lãnh hết à vẫn gượng cười đáp <cười> tiệc cảm ơn bà hai hết sức à Cũng may cho anh Tư gặp lại được bà hai ở chỗ này Con ba thản nhiên tiếp lời Ờ cái đó thì có Anh Tư ảnh có gặp tôi lần nào thì ảnh cũng được may mắn ráo trọi hết Chứ không có rủi ro hay giúp giá gì hết à Phấn cắn môi suy nghĩ trong một vài giây Rồi đáp đầy đưa Dạ phần tôi thì tôi cũng mong như vậy á Con ba cười và ngọt ngào nói Bà chủ khỏi mong chứ mỏi gì hết nha Cái chuyện đó là chuyện Đã đã có rồi mà Nghe con ba nói một cách Chắc cứng như vậy Phấn cười gần Nhưng rồi lại vội nói đỡ <cười> Dạ thưa bà hai Như vậy thiệt Anh Tư thiệt là có phần lắm à. Con ba như có vẻ hài lòng Vì đã săn mặt sơ được Phấn Nên lại muốn tỏ ra độ lượng À còn cái này nha Mà từ nãy giờ tôi tính nói á, nói rồi bị Lưu Bu nên kinh khuất đi mất à. Chị em mình nên tìm cách xin hô cho nó đỡ khách sáo hơn đi. Bề dì á thì bên nào cũng chỗ quen biết với anh Tư phải không chị? Chị thứ mấy rồi để tôi kêu cho tiện. Phấn ấp úng đáp. Dạ, dạ, dạ tôi thứ ba. Con ba kéo nhích kế lại gần Phấn. Ủa, cũng thứ ba như tôi vậy thì sao? Rồi nó nháy nháy mắt lên giọng hỏi ỡm ờ Ai cũng thứ ba hết như vậy, ai lớn ai nhỏ đây Phấn ngà lưng dựa vào thành ghế phô tơi Rồi cười đáp lại một cách rất thản nhiên <cười> Dạ cái đó thì tôi chẳng có dám tranh rồi Dạ cũng như là cái chuyện uh, chim trời cá nước đó Mạnh ai bắt được nấy ăn Còn bà đếc xéo cô ta một cái nhanh như chớp <cười> Hay quá ha Bây giờ tôi mới biết ngán chị ba rồi đó Phấn vội nói vớt Dạ bà hai dạy quá lời Tôi vui miệng nói buông thùa vậy mà Con ba chắc lưỡi một hơi Đó đó Tôi đã biểu chị ba dẹp cái tiếng bà hai đó qua một bên rồi mà Đoạn Nó với tay bấm nút trung điện Gọi anh bồi Và khi anh này chạy lên tới Nó quay sang hỏi Phấn Chị ba dùng nước ngọt nha Phấn chưa kịp trả lời Thì con ba đã bảo anh bồi Anh cho tôi xin hai chai nước cam mà Mau mò một chút nha Chứ tự nãy giờ mắc nói chuyện tàm khào Mà quên mời khách uống nước à Phấn vợ nói chê vô Dạ thưa chị Thay Xin chị coi tôi đây cũng như là chỗ quen biết trong nhà Chứ khách khứ gì đó Con ba tròn xoe mắt hỏi lại Ủa Sao chị kêu tôi bằng thứ hai? Hồi nãy tôi nói giỡn chơi cho bộ Muốn đoài lớn nhỏ gì sao? Phấn thành viên đáp Dạ, chị hai đây là chị qua Hai Tôi xin kêu như vậy cho nó phân biệt hơn Con ba mỉm cười, liêm xiêm đôi mắt <cười> Thiệt nha, tới bây giờ tôi mới biết Ấn chị rồi đó Phấn cũng cười, đáp lại <cười> Dạ chị hai, nói vậy chứ Tôi hình khô ha. Nhưng rồi, Phấn nghiêm mặt lại, nói tiếp: "Mà dạ, chắc chị Hai đã rõ tôi đến đây, trước á, là để ra mắt chị Hai, sau nữa để nhờ chị Hai giúp "Cha, chị này ăn nói danh quá ta. Dẻ kìa vậy?" Phấn đáp hơi ấp úng. "Dạ, Ừ, dạ cũng không có việc gì khác hơn là ngoài cái việc mà thăm nuôi cho anh Tư á Nói cho đúng ra mọi sự thì ở Trong này đã sẵn có chị hai giúp đỡ, săn sóc cho anh Tư Nhưng phần tôi, tôi cũng muốn gặp ảnh Ôi, tôi tưởng cái gì cho việc đó dễ ợt Thiếu gì người vô thăm nuôi chồng con lấy chị ba Và họ cứ ra ngoài văn phòng xin giấy là được Dạ, dạ thầy thông ngôn cũng có nói cho tôi rõ việc ấy Nhưng tôi nghĩ chắc chị hai đây Có thể giúp cho việc thăm nuôi anh Tư của tôi được đặc biệt hơn người khác Nghĩa là được sự dễ giải hơn đó. Con ba nhìn phấn chăm bằm Xôi hỏi Bộ, chị có việc gì cần phải bàn tán nhiều với anh Tư sao chị? Phấn cười già lạ <cười> Dạ, đâu có chuyện gì cần Nhưng chắc chị hai cũng hiểu cho tôi là người cùng xứ với ảnh. Tôi có vô ra gặp mặt ảnh ở đây thì cũng chỉ để thăm, hỏi thăm, hỏi non về chuyện nhà cửa dưới giường. Ảnh xa nhà lâu rồi mà biệt vô âm tính. Ảnh nóng ruột lắm. Liền mà sau khi tình cờ gặp ảnh ở ngoài tiệm cây, đó tôi đã có nhắn tin về dưới rồi. Mà mãi tới hôm nay Sao người quen có họ chứ có lên không biết à Con ba chép miệng than thở Chà tội nghiệp ảnh quá ha Đoạn cô ta dịu dọng bảo phận. phần Vâng chị nha Thôi chị ráng lo thăm về cái chuyện dưới nhà cho ảnh Cầu phần tôi á Tôi lo việc thăm nuôi cho chị À hay là chị muốn nói chuyện liền với ảnh ở đây không Để tôi làm cách cho chị giác mặt Việc này á Ông hai ông biết được Ông sẽ cự nữ tôi ghê lắm Nhưng, nhưng không sao tuyệt cảm ơn chị hai lắm nha Nhưng mà theo ý tôi á, Thì mình á, nên làm cho đàng hoàng đúng phép đúng luật cái thì hơn Chứ chị hai thương tôi Mà tính như vậy á Rủi ra gặp ngày giận tháng xui Có chuyện gì rắc rối xảy ra Thì chẳng những Làm phiền chị hai Mà còn để quả cho anh Tư nữa Mình có thương anh á, thì nên thương cho rớt lọt. Con ba gật gù đáp, chị nghĩ như vậy chính xác lắm ạ. Được rồi tôi xin nghe theo lời chị ạ." À. "À, chị biên tên họ giao cho thầy Thông ngôn để thầy chạy về mặt giấy tờ cho, còn tôi để tôi thúc mấy ông sếp ở dưới văn phòng. Và nếu mà chị có chuyện gì gấp nghe, muốn nhắn với anh Tư chị cứ vô đây nói với tôi rồi tôi thông tin lại cho." Nghe câu sau cùng ấy, Phấn có vẻ kém hưởng ứng và lỡ ngỡ đáp. Dạ thôi, dạ chắc không có cái gì gấp đâu. Tôi phiền chị hai như vậy cũng quá nhiều rồi. Con ba hiểu ý, cười nói. <cười> thôi tôi biết rồi, nhưng tôi nói như vậy đi nha chị, đừng giận ngang. Bởi vì bây giờ anh Tư anh cũng kẹt ở trong này, nghĩa là anh, anh nằm trong bàn tay của tôi. á Phấn nín lặng một hồi, Rồi gượng cười nói <cười> Dạ cái đó thì tôi thấy rõ ngờ ngỡ rồi Tôi xin chịu hẹp vậy Con ba biết mình đi hơi quá Nên vội nói làng ra Thôi để tôi nhờ mấy ổng nha lục hồ sơ Coi tội trạng của anh Tư á, nặng nhẹ thế nào Để tôi còn nhớ hai ở nhà Ổng can thiệp dùm Đỡ phần nào hay phần nấy Vẫn mau mắn nói vô Ờ tôi cũng quên nhắc cái chị hai Về cái chuyện đó nữa Dạ Chị hai nhắm của anh Tư có được mau thả ra không chị? Theo tôi biết á, ảnh hiền như cục đất Có làm chi đâu mà mấy ổng bỏ tù, bỏ rạc như vậy <cười> Thì tôi cũng như chị mà Chị em mình làm sao biết chừng nào ảnh ra Còn cái việc ảnh hiền khô đó Thì để rồi lâm chuyện rồi mới biết Thằng chả nghe cũng dữ dàng trời mây chứ không phải như chị tưởng đâu Rồi, nhưng mà dầu sao tôi cũng xin hứa chắc cho chị Để bữa nào ông hai ổng vui vui Tôi sẽ lựa lời nói vui vui cho ổng Và chuyện gì thì tôi không biết Chứ chuyện đó thì tôi tin Chắc mẽ là chị hai sẽ thành công rồi Còn bà liếc xéo Chà, chị nói như vậy là khen hay chê tôi đó Dạ, tôi tình thiệt nói ngay như vậy đó chị hai à Tánh tôi thẳng băng Chứ không có công queo mắt quéo như người ta đâu Rồi cô đứng lên nói tiếp Thôi xin kêu chị hai nha Dạ từ nãy giờ tôi làm rộn chị hai nhiều quá con ba cũng đứng lên theo và nói gặp ngang Ôi chị em mình mà Chị đừng ngại gì hết á. Khi nào rảnh mời chị lại chơi Tôi ở đây cũng ít bè bạn lắm Dạ tôi cũng vậy Suốt ngày tôi chỉ lẫn quẩn ở nhà Rồi cô nhìn theo con ba Mỉm cười ý nhị Ừ, thiệt, anh Tư nha, ảnh có con mắt lắm à Con ba nhướng mắt hỏi lại Sao vậy? Vì chị hai rất là bậc thiệp, lên lợi mà lại lịch sự, duyên dáng nữa Con bà xô nhẹ vai phấn Thôi chị đi, chị đừng nói giả ngộ hoài Còn chị không có sắc sỏi mặn mòi đó là sao Tôi gặp chị tôi cũng muốn mê nữa là con trai mới lớn lên Hẹn chi, hồi tôi mới gặp anh Tư ở trên Nam Giang á Ảnh lỡ ngớ như là bị ma hốt hồn hay là bị bùa bê thuốc lú gì vậy đó Giờ mới rành rành đây nè Từ bữa mà Ảnh đi chở cây về Ảnh lầm lầm lì lì Lắm lúc mà tôi thấy mà phát ghét à Rồi nó níu tay con Phính Cười nói thêm <cười> Này chị ba Phải hồi tôi cùng con gái mà tôi gặp chị như trường hợp bây giờ Tôi ghen lắm à nha Phính làm bộ kinh hãi Im mẹ ơi, gặp tay của chị Hai đi, ghê thì tôi có nước chảy tiết ra ngoài không có dám ngoáy cổ lại đó, mà về nhà ngủ không chừng còn dám giật mình nữa. Trên xích lô bước xuống là Phấn nhận thấy ngay, cô vội giao thằng bé Kỳ lại cho chị Vú và tất tà chạy ra đón. "Dữ không, bữa nay chị Hai mới đến thăm tụi này à?" Còn bà hối hả lấy tay Phấn và lôi đi. "Xin lỗi chị Ba nha, tôi tính lại đi hoài mà mất công kia việc nọ, thành thử cứ để lần khân mãi, hôm nay có chuyện cần lắm nên tôi mới chờ ông Hai, ổng qua sợ là tôi phóng lại đi liền à." Phấn ngừng lại, Nhìn xứng nó một hồi rồi hỏi Chuyện gì vậy chị? Lành hay dữ? Hẹn chi tôi lấy làm lạ Sao chị lại đây sớm bẩn à? Bộ anh tư đau ốm hay sao đó chị? Con ba không đáp ngay Mà lôi phấn đi vào Để vô nhà rồi tôi nói rõ cho chị hay Mà có ai ở trong không chị? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị Cùng cách phục sức lôi thôi của con ba Phấn càng đâm lo Cô vừa đi vừa hỏi rôn tới Cái gì đó chị? Anh Tư có sao không mà sao chị không nói liền cho tôi biết Tôi mới vô thăm ảnh ngày hôm kia thấy ảnh vui vẻ chứ có sao đâu Chị khoan nóng Chuyện này nói ra đây không có tiện Tôi hấp tấp tới đây Cốt là có bao nhiêu đó chứ ai muốn giấu chị làm gì chứ Tôi hỏi chị Có ai khác ở trong nhà không Để chị em mình nói chuyện cho tiện Mà chỉ cứ lo hỏi nôn tới hoài à Phính diệu giọng đáp Xin lỗi chị hai, bị tôi quýnh quá nên không nhớ gì hết á. Dạ, trong nhà chỉ còn có mấy người làm công, còn ba có thằng kỳ thì đi ra kho bạc lãnh tiền mua cây của nhà nước trả. Ờ, nếu như vậy thì tiện lắm á. Mà chỉ có chỗ nào riêng biệt văn vắng ở trong nhà để khỏi có ai giòm ngó. Vì chuyện này là chuyện sanh tử của anh tư lận á. Phỉnh tái mạch, lập cập hỏi nho nhỏ. Trời Cái gì mà chị, nghe nói ớn quá về chị, chị nói phứt ra không được cái sao? Con ba như không để ý đến sự lo sợ của Phấn và cứ lôi tuột cô đi và hỏi: "Đâu chị ba, chỗ nào tiện, hả?" Phấn biết hỏi gấp cũng vô ích nên lẳng lặng dắt con ba vào buồng trong. ghé mời khách và khượng cười nói: "Xin lỗi chị Hai, tôi mời chị Hai Jun, trong này thiệt là không phải phép, nhưng mà ở đây thì khỏi sợ ai soi bói hết để tôi kêu con dúu bưng nước lên." "Ôi thôi, nước kia nồi làm gì chị?" "Dạ." Con bà đảo mắt nhìn qua một vòng khắp gian buồng, rồi chậm rãi nói: chị Ba, hôm trước à, tôi có nhờ người ta lục cái hồ sơ của anh Tư để xem tội trạng nặng nhẹ thế nào." Còn vẫn tò mò hỏi Liên Nặng hay nhẹ hả chị hai Còn bà lườm nó như có vẻ phật ý Vì bị chật ngang Nhưng rồi lại ôn tồn đáp Nhẹ siêu à Vậy chắc anh cũng hy vọng sớm được thả ra hả chị Thì tôi cũng nghĩ như vậy Mà mấy cái thằng cha nụ trên văn phòng á Cũng nói hổng sao hổng sao Nhưng mà có về đâu nó xảy ra chuyện bất tử như vậy nè Ồ anh Tư anh làm cái gì bậy á hả Rồi cô cánh môi suy nghĩ đoạn quắt mắt hỏi rằng: "Hay là, hay là ăn, ăn không có giữ gìn tình ý để lại éo đổ bế tùm lum ra rồi, ông qua hai ông bắt được." Còn bà đứng phắt dậy, cầm cái bắp đầm, xỉa sói vào mặt phấn, "Thịt nha, tôi đến đây uổng công quá. Phải tôi mà về có đứa gan ǒu gan tả nói bậy nói bà như vậy nha. Tôi đâu có thèm xuống đây chi cho tốn gần cả chục bạc tiền xích lô." Phanh biết mình nói quá lố, nên vội đứng lên theo, níu tay con ba Năn nỉ, thôi mà chị hai, tôi lại chị, bị tôi lo quính quá, không có biết trời trăng gì nữa. Xin chị đừng có chấp nhất làm chị tội nghiệp, chị ngồi xuống đi, và chị làm ơn, làm phước nói liền cho tôi rõ, chứ thiệt tình tôi, tôi nóng ruột chịu hết nổi à. Con ba thở dài, ngồi xuống lại, nhìn Phấn lắc đầu cười gượng, rồi tăng hắng như để đổi giọng cho êm dịu hơn. <cười> Thôi, chị cũng ngồi xuống đi, dí dầu tôi với anh Tư á, mà có lộn xộn để cho kẹt đạn kẹt vỏ như hồi nãy chị nghĩ bậy như vậy, á, thì chỉ có nước tôi độn thổ luôn chứ dám giáp mặt lại đây với chị nữa sao chị ba? Dạ, tôi cũng tưởng là số anh Tư đã hết nản tai rồi, chứ có về đâu mới đây nè, tụi tay, á, nó đánh giặc đánh giả thua thiệt làm sao đó. Nên tụi nó nổi khùng quyết định bắt số anh em tù nhân trong căn đem ra côn đảo này mai gì đây nè Phấn hốt hoàng hỏi liên Bố trong số đó có lọt anh tư hay đó, hả? Con ba xe sẽ, sẽ gật đầu Phấn chụp lấy bàn tay con ba Trời đất ơi sao kỳ cục vậy chị? Mà chỉ có chắc như vậy không? Con ba ngó mung ra ngoài cửa rồi thỉnh thờ đáp Sao không chắc? Người ta đã lập bản danh sách thẳng hoi rồi Dạ tôi nha, cô nghe nói cái số mà tụ đưa ra đảo này nó cũng dám xử bắn lắm nữa đó Vĩnh trợn mắt hỏi lại Người ta nên bắn anh Tư nữa hả? Mà anh có tội tình gì đâu mà lại chở anh ra ngoài đảo đi giết hại như vậy kìa Sao chị ở trong mà chị không nói với người ta? Còn ông qua hai đâu? Chị không biểu ông xét lại cho anh Tư nhờ Hay là ông bôi tới anh Tư trong sổ không được sao? Con ba nghe cô ta nói một hơi một dọc như vậy Cũng đâm ra bật mình Chị giỏi thì vô nói đi Bộ chị tưởng tôi không biết lo sao Nhưng mà tôi tự hỏi chị nè Cái chuyện ở trên Tây tà người ta quyết định như vậy Ông hai ổng công ngôn giữ ba thằng tù Chứ đâu có quyền bắt bớ hay buông tha gì đâu Mà tôi hỏi chị thêm câu này nữa nha Giả tỉ như ổng bôi tên anh Tư được đi Rồi sau đó lấy tên ai khác mà thế vô bây giờ đây Ê trời Tù tôi cá đóng ở trong Lấy ai khác mà không được Con ba nhìn cô ta một hồi. Đó, chị nói như vậy là nói càng mạng đà. Chị không có nghĩ rằng nếu có bắt được người khác thế vô thì cũng là người như là anh Tư. Nghĩa là họ cũng có những người thương yêu họ. mà Biết đâu, họ còn có con thơ con mỏ ở nhà. Mình mà làm như vậy có phải tâm tội không? Phấn sàn làn cúi đầu, nhưng còn nói gượng. Thì, thì tôi cũng nói bừa như vậy, nhưng mà chắc thiếu gì người khác một thân một mình. Bây giờ chỉ tính sao đây? Chẳng lẽ ngồi đó ngó cho tụi nó xách đồ ăn tư đem bắn làm sao? Con bà không trả lời mà mở bóp ra lấy thuốc hút. Nó ngồi chầm ngâm nhà khói bay từ từ. Phấn thấy vậy cũng bắt ngứa mắt, nhưng biết không thế nào làm khác được hơn nên đành ngồi chờ. Con ba đưa ngón tay búng nhẹ cho tàn thuốc rớt xuống đất Rồi chậm chãi nói Tôi cũng nghĩ nát nước mà chẳng tìm ra mưu cớ gì được á Phấn thở dài cửa mình một cách có vẻ bực bội Làm cho chiếc ghế kêu răng rắc Con ba thản nhiên nói tiếp Bởi vậy tôi mới ra đây nè Trước là để cho chị hay á Sau là để xem chị coi cách nào gỡ nạn cho anh Tư chăng Phấn đâm ra lúng túng Chị ở trọng quen lớn với các con quyền khắp mặt hết, mà chỉ còn chịu co tay huống hồ vì tôi ở tí mút ở ngoài này. Hay là chị nghĩ coi mình có thể chạy chọt lo lót ông nào được không? Nếu được, nói nào ngay, tôi cũng có sẵn chút đỉnh tiền nông. Còn bà đáp một cách không hăng hái chút nào. Kể ra thì cũng có chút ít hy vọng về mặt đó, nhưng nhưng tốn hào lắm. Và nếu mà anh Tư khỏi bị đầy ra đảo, Thì cũng bị giam lại ở đó cho bộ ra được sao? Phấn Trục nói liền Tuấn Hà bao nhiêu tôi không có tiếc Miễn là anh Tư còn đó là được Rồi thủng thỉnh mình nó lo chạy trọt sao để lãnh ảnh ra Hay là nếu mà chị sợ dính dấp vô Thì để tôi nói thẳng với thầy thông ngôn Giờ thầy đi vận động với mấy ông bự dùm Còn bà nói gặp ngay Không được đâu à nha Chuyện này kính à Chị mà làm tay khôn khéo cho nó đủ bể tùm lưng lên Tay nó đem lưu anh Tư đi chỗ khác Rồi ngoài này nha đi ở tù cả đám hết à. Chuyện đó là chuyện chết chứ không phải chuyện nhảy a càng được đâu à nghe Vẫn câu mày nhìn con ba một hồi lâu rồi nói Coi chị kêu tôi tìm cách gỡ nạn cho anh Tư Mãi tôi nói ra câu nào thì chị bác đi tuốt hết à. Như vậy thì còn bàn cái tính gì được nữa Chị đã nói là chị chịu co tay thì ít nữa Chị cũng để cho tôi liều mà mạng cho ảnh chứ Con ba ấp ủng đáp Thì tôi có nói gì đâu Tôi sợ mình tính chưa được chín chắn Rủi ro có bề gì thêm nữa thì vô kế khả thi à Chắc là chị sợ tôi chạy chọt cho anh Tư được có rồi tôi rinh ảnh mất hả Không đâu Nếu mà khỏi đi đảo Thì bề gì ảnh cũng còn kẹt ở trong Chứ có bay mất đi đâu mà chị ngãi không biết à Con ba đờ mạch Quăng mạnh tàn thuốc xuống đích ấy dép trà ly cho tắt lửa rồi hầm hầm nói nha chị đừng có ỷ có ba cái đồng tiền đó rồi muốn nói càn nó xiên dĩ thì nói nha bố chị nói tôi đây lo cho anh không được hả Phấn thản nhiên đáp thì cũng như chị đó ỷ có ông quan hai vậy mà thôi bây giờ nha xã càn mạnh ai nấy lo cho anh tư con ba đập mạnh tay vào thành ghế bố chị nói giỡn hay sao chứ mạnh ai nấy lo Chị không biết đếch gì hết, rủi có trặt trẹo gì hư luôn công việc của tôi rồi sao hả? Chị giỏi chị qua mặt anh Tư được, chứ với tôi nha, xin lỗi là cái đó còn hơi lâu đó. Chị hai thiệt khó tánh quá, bây giờ chị hai tính làm sao đây? Chị làm ơn, nói quịch tẹt ra rõ đi, chứ úp úp mở mở hoài, tôi ngu dốt lắm, tôi không có biết được đâu. Con ba định nói trà đũa lại. Nhưng rồi lại chép miệng than. <cười> anh Tư nha sắp nghẽo tới nơi. Mà ở ngoài này, tôi với chị mãi lo ăn thua đủ với nhau như vậy hoài. á Rồi làm sao được kìa. Phấn cũng nhận thấy sự vô lý đó. Nên thở dài rồi dịu giọng nói. <cười> Thôi, chị ráng lo cho ảnh đi. Chị ở gần bên trong thì thế nào chị cũng dễ tính hơn tôi. Rồi có cần cái gì tới chị cứ nói cho tôi để tôi ráng sức mà giúp vào Chẳng lẽ bây giờ mạnh đặng chị chỉ lo Mạnh đặng tôi tôi chạy Như vậy chẳng những tốn công vô ích Mà nhiều khi còn tréo nguê với nhau nữa Thì đó Như hồi nãy tôi đã nói với chị đó Mình nên suy tính kỹ mới được Thế nào rồi đây tôi có phải nhờ chị giúp vô một phần lớn Chứ một mình tôi Tôi đâu có ba đầu sáu tay mà lo cho xuế hết Dạ cũng cái gì chỗ đó đó tôi mới chạy dỗ giả ra đây cho chị hay nè phấn ngạc nhiên hỏi Ủa vậy chị chưa cho anh tư anh biết tin đó là sao còn bà lắc đầu chưa chị ạ Tôi tính để mình bàn với nhau trước đã rồi mai mốt đây tôi cho anh tư hai cũng không muộn rủi họ đưa ảnh đi liền sao chỉ không đâu Tôi biết nha, ít lắm là một tháng nữa mới có chuyện đó bây giờ mình cho anh hay trước Rủ anh trộn rộn lên thiên hạ trong căn biết hết Thì càng thêm khó khăn nữa Phấn nhích ghế lại gần con ba Rồi ngập ngừng hỏi Chắc chị có tính ra một kế gì ạ Chị có thể nói xưa qua cho tôi nghe được không chị hai Con ba mỉm môi nhìn xuống đất một hồi Rồi ngước mặt lên chậm trái đáp Cách này cũng hơi mạo hiểm một chút Vì bây giờ anh Tư chỉ có nước là Trốn đi Ý trời Ở trong Con rùi bay ra hổng lọt Rồi làm sao mà anh tư ảnh Đi cho thoát được ai Chị đừng có lo Tôi đã Nghĩ ra cách rồi Nhưng mà phải Có ngựa ngoài này Chứ chấp đỡ anh một vài ngày Rồi anh mới có thể trốn luôn Ở dưới dương được Chứ nếu mà để anh ra Đi lớn ở ngoài đường Ngoài chợ Giấy tờ không có Chỉ dài chí đồng hồ sau là anh bị thọt cổ lại liền Vĩnh có vẻ lo ngại, hỏi thêm. Nhưng chứa ảnh vào đâu bây giờ? Con ba mỉm cười nói. Thì việc đó tôi xin nhờ đến tái chị. Vĩnh trợn mắt. Ý không được đâu. Ba có thằng Kỳ là người tàu làm ăn, nên học kỹ việc đó lắm. Đời nào thằng chả dám chứa cái thứ Quốc cấm ở trong nhà. coi chỉ phải ép buộc thằng Trả chứ. Vĩnh nhanh nhó. Phải, mình tôi thì... Cái gì cũng được hết ráo rồi. Nhưng mà có thằng chả vô đó khó nói lắm. Chị bắt thằng chả chung ra dài chục ngàn. Thì thằng chả chịu liền. Chứ bắt mà chứa anh Tư trong nhà một chút xíu. Thằng chả cũng lại dài đó chị à. <cười> chị thiệt là dở khẹt à. Chị là phải diện cớ rằng hồi đó thằng chả đó. Hại anh Tư thiếu điều trách đứng. Thì bây giờ thằng chả phải ráng chứa chấp anh Tư trong nhà một đôi ngày mà ăn nhầm gì. Cái đó... Cũng như là đền bù thiệt hại khi xưa vậy mà. Phấn mỉm môi suy nghĩ mệt hôi, rồi nói. Thôi suy nghĩ rồi. Hay là chị để tôi lãnh phần đưa anh Tư luôn túa cái dễ dưới giường á. Đi có cặp như vậy, không có ai ý sinh nghi được. Ờ, phải đó. Chị làm ơn à, kiếm dùm ảnh một cái giấy tờ gì tạm cũng được. Hay thôi, để tôi lo luôn cái vụ này cũng được chị tôi biết có chỗ... Chỉ có tốn kém chút đỉnh là họ cho mình một cái giấy lát xe được rồi. <cười> Nếu mà chị đưa ảnh gì với giường được á, thì tôi đây đưa không được sao? Tôi cũng đã tính á, bỏ luôn ông hai để dông trốn theo ảnh một lượt. Như vậy có phải gọn bân không? Phấn nhồm người lên. Chị nói thiệt cái nói chơi đó? Chị dám bỏ ông qua hai mà để mà mạo hiểm trốn theo anh Tư sao? Hay là chị định nói dọa cho tôi ngán chị đó chị hai? con ma ngả người dựa lưng trên ghế rồi mỉm cười đáp ai mà thèm dọa gì không biết nữa. chắc chị chưa rõ chứ giữa tôi và chị người mà dám liều mạng cho anh Tư là tôi đi nè tôi cũng xin nhắc thêm nha cái con này chưa lần nào làm phiền làm anh Tư một chuyện gì hết nha dầu là một chuyện chút xíu bằng ngón tay út cũng, cũng vậy đó chị thì tôi biết chị giỏi rồi mà nhưng chị cũng giỏi luôn về cái chuyện mà gán tránh với người ta nữa. Nói là nói vậy chứ tôi dư biết nếu tôi đây mà có lo cho anh Tư trốn đi như hồi nãy mà tôi bàn đó thì chị cũng phá ngang chứ dễ gì mà cho thành công được." Con bà nao ngán thở dài. <cười> tình tôi có nóng tính chút đỉnh nhưng tôi đâu có nên nổi tệ quá vậy. Tôi hỏi chị nè, tôi với chị cứ tranh giành nhau rủi ro để cho anh Tư ảnh kẻ chết luôn." Rồi tới chừng đó, chỉ có nước mà ngồi ngó nhau mà khóc à. Con vấn vấn còn cao có. Chị nói nghe ngọt lắm, nhưng mà hể tôi dính vô chuyện anh Tư là chị nhảy đồng động lên. Ờ, nếu rủi anh bị kẹt thì cho anh chết luôn đi. Ai biểu anh đụng, đâu cũng là hằng tràng đó hết. À. <cười> Thôi đừng nói bậy nè. Ảnh mà kẻ chết luôn Thì tôi cũng không ngơ Mà chị cũng trước gió Như vậy nha Tôi với chị ghen tranh nhau Để làm gì hả Thôi tôi nhường cho chị đó Ít ra cũng có một người được hưởng được à. Phánh mắc cờ Cúi đầu làm thinh Con ba nhét ghế lại gần Thanh mệt vỗ nhà lấy vai nó Tôi thiệt tình với chị nha Với quý anh tư lắm á, Nên tôi mới cất công ra đây Chứ không phải là tôi có bụng xấu Muốn chiếm độc quyền ảnh á Thì tôi làm êm ở trong rồi Vẫn có vẻ cảm động Xin lỗi chị hai Bị tôi rối ruột hết Với lại thiệt tình thì tôi cũng muốn nhân dịp này á Mà theo luôn anh Tư Để mà chuộc cái lỗi ngày trước Cái chuyện giữa tôi và anh Chắc chị hai cũng đã rõ Và hồi trở về dưới quê Tôi cũng đã năn nỉ ý Ôi anh đủ điều để anh theo tôi Mà anh cứ trơ trơ Tuy là tôi dư biết là Lòng ảnh cũng như cũ Vậy ha Tội nghiệp quá ha Nhưng thôi chị ba Phận mình dầu sao cũng đã yên Thì không nên trộn rộn nữa làm gì Không phải bây giờ tôi mới nói tốt Chứ tôi cũng đã nghĩ rồi chị ơi Nếu mà anh Tư đi một mình êm Thì chẳng khó khăn gì mấy Chứ nếu mà có tôi hoặc chị trốn theo nữa Thì rắc rối thêm nhiều lắm lắm Sao vậy chị Có gì lạ đâu Tới chừng đó Hoặc ông hai hoặc ông chủ ngoài này nè Mất vợ Thì trời cản mấy ông cũng nhốn nháo cả lên Rồi thưa gửi tìm kiếm lung tung ben Như vậy Có phải làm cho anh Tư mệt thêm không ở phải ha Bởi vậy Mình có thương anh Tư Thì phải thương cho trót và cho đúng điệu Phần nha xin chị ráng nói khéo với ông chủ Cho anh Tư Ở đỡ đôi ba bữa đi chị Đâu Chị bày cách cho tôi coi Chứ bây giờ tôi lú ruột lú gan hết rồi Con ba mìm cười đáp Dễ như chơi mà Thì chị cứ bắt ép ổng luôn về hai mặt tình và lý Một cái là ổng đã phải tính chuyện ơn nghĩa cho anh Tư Hai là nếu ổng hổng tính cho xuôi Thì để cho chị tính Tính sao đó chị hai Thì chị cập tàu trốn luôn theo anh Tư chứ sao nữa Phính cười xòa <cười> Nhưng... Nhưng rồi thắc mắc hỏi lại Nhưng rủi cái thằng chả đi báo cáo rồi sao chị? Con ba câu mày. Ừ ha, còn cái chuyện đó nữa ha. Mà khỏi lo. Chị nói trước với ổng á, nếu mà ổng xanh tâm lầm bậy á, thì kẹt luôn cái chị nữa. Chị chỉ là đồng lõi kia mà. Và chị còn nói thêm luôn nha. Nếu ổng mà rụt rịch thì chị còn khai càng luôn. Là ổng cũng có dính vô nữa. Nhưng sao gì ghen nên ổng mới đi báo. Và ổng còn đắm thuê đông má cho bên kia nữa. Tay á, Nó nghe vậy nó ham lắm nha, vì ổng là ổng chủ có bạc cắt nhiều mà Thiệt nha, tôi phục chị hai sát đất, chị mà tính cái gì á là có môn chết thiên hạ hết à con bà khiêm tốn đáp Biết làm sao giờ chị, ở đời mình đâu có thể nào ở cho vừa lòng khắp mọi người được Và bởi vậy chứ còn có cách thương cho phải chỗ, ghét thì cho đáng nơi Cái công việc mình tính đây cũng không phải là để hãm hại ông chủ ở nhà. Mình chỉ dạ hành tỏ cho ông ngán chơi. Nếu có trường hợp ổng không vui vẻ thuận theo ý mình. Đó, chị coi. Đâu có cái gì áp đứt đâu, phải không chị ba? Phỉnh mau mắn tán đồng. Phải rồi chị hai à. Tôi cũng thấy không sao. Nên mà mới sẵn sàng nghe theo ý chị. Vì bê nào thì ông chủ cũng là chồng của tôi. Và thiệt ra... Thằng chả cũng thương tôi dữ lắm. Chứ, bộ ông hai ở trọng ông không thương tôi gắt củ kiểu đó là sao? Thì ai có nói gì đâu. Nhưng của chị khác, của tôi khác. Rồi như sợ con ba sẽ nói phăng tới về chỗ khác nhau ấy. Vĩnh vội vã nói làng ra. Ừ, hổng nói dấu gì chị. Nếu mà gặp tay khác đó, thì hổng dễ gì tôi chịu nghe lời em rơ như vậy đâu. Con ba lắc đầu. <cười> thiệt nha, tôi cũng bái chị luôn à Nội cái, tôi nghe chị nói sơ sơ qua tôi cũng đủ ớn xương sống rồi à Đoạn nó đứng dậy, sát bóp lên Thôi, tôi xin cứu chị để tôi còn về lo sắp đặt công chuyện Giờ hể mà tôi tính xong đâu đó đàng hoàng rồi Tôi sẽ ra cho chị hay liền à Phấn cũng đứng lên theo Ờ, chị nhớ ra cho tôi hay liền nha chị hai Mà chị về trọng cũng liệu cách nào cho anh Tư ảnh rõ công chuyện này đi Cố nhiên rồi, cái đó chị để kệ tôi Còn phần của chị á Theo tôi nghĩ thì chị Cũng nên ngưng luôn cái vụ đi thăm nuôi anh Tư bây giờ đi Như vậy để mình tránh trước mọi cái sự tình nghi sau này Phấn đành miễn cưỡng Chị nói tôi cũng hiểu rồi Đành chịu vậy chứ biết làm sao Chứ thật ra tôi cũng nôn gặp mặt anh lắm Thôi để nữa rồi mặt tình mà gặp Rồi nó liếc xéo Phấn Hay là chị kiếm một căn nhà nào mướn sẵn á Để anh Tư ra là dông lại đó. Như vậy thăm nuôi ảnh lưu bù được ra. À mà phải, chị nên tính như vậy đi. Như vậy ông chủ tiệm đây đỡ ngán và cũng khỏi có sợ tay tà nó dòm ngó nhà chị. phấn mìm cười, hoài nghi. Thôi, chị đừng có xí gạt tôi nữa chị hai. Thiệt mà, nhưng miễn là ông chủ ở đây đừng có ghen quá là được. Để tôi nghĩ lại coi. Mà thằng chả có ghen thì cũng... Ráng bấm bụng chịu cho nó quen